đối sẽ mang đến lợi nhận khổng lồ. Nhưng mà bên trong ngũ thải quáng mạch ngoại trừ phần mặt ngoài là tinh thạch cấp thấp, thì hầu hết đều là nhất phẩm, trong đó không thiếu cực phẩm tinh thạch trong suốt. Dưới sự dẫn đường của thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia Dương Lăng và Cổ Đức bước trên một con đường nhỏ xâm nhập vào mỏ ngũ thải quáng mạch. Càng đi vào trong, phẩm chất tinh thạch càng cao, có tinh thạch hệ hỏa màu đỏ, có tinh thạch hệ thủy trong suốt. Càng đi sâu, cổ đức càng kích động, từng là đại thần quân bị của ban đồ đế quốc, hắn rõ ràng hơn Dương Lăng về ý nghĩa chiến lược của ngũ thải quáng mạch. Cái khác không nói, chỉ cần khai thác một ít là đủ để cam đoan tinh tệ mà thời gian này lãnh địa cần dùng. Trên Thái Luân Đại Lục, tác dụng lớn nhất của tinh thạch không phải là để chế tác ma pháp trượng, mà là để dựng ma pháp trận và ma pháp tháp. Ma pháp trận có thể nhanh chóng điều động quân đội hoặc là vật tư thiết yếu. Còn ma pháp tháp càng là điều cần phải có ở trong các tòa thành và các thành phố lớn. Sử dụng tinh thạch phẩm chất càng cao thì năng lực công kích và phòng ngự càng mạnh. Quan khẩu A Lạp Sơn vốn dễ thủ khó công. Chỉ cần trên pháo đài xây dựng vài tòa ma pháp lớn thì địch nhân nửa bước cũng khó tiến. Cổ Đức không thể nào tưởng tượng. Một ma pháp tháp toàn bộ do nhất phẩm thậm chí cực phẩm tinh thạch tạo nên, thì lực công kích và phòng ngự kinh khủng đến như thế nào? Cuối con đường, trước mắt ba người hiện lên một cảnh tượng kỳ diệu. Trong một mảnh toàn là cực phẩm tinh thạch hệ thủy trong suốt, có vài viên tinh toàn ngân quang loe léo, có lớn có bé, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Mặc kệ là lớn hay bé đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, Tất cả đều mạnh hơn viên tinh toàn mang đến mông đặc xâm lần trước. Phía trên đám tinh toàn là một mảnh tinh thạch bóng loáng. Khác với các mảnh tinh thạch khác, mảnh tinh thạch này sáng ngời nhưng không trói mắt, tản mát ra một vòng tinh vụ nhàn nhà. Ở giữa mảnh tinh thạch, có năm giọt tinh tủy to như ngón tay út, toàn thân trong suốt, phản chiếu hình ảnh của cột đá và thạch nhũ xung quanh. Nhìn qua đám tinh vụ, mờ mờ ảo ảo, giống như vài giọt nước suối trong suốt. Đây là tinh tủy trong truyền thuyết, nhìn tinh tủy mờ mờ ảo ảo bên trong tinh vụ, cảm giác thiên địa linh khí bên trong sơn động, dương lăng sợ hãi than, vô ý thức mặc niệm vô quyết. Trong nháy mắt, không biết thiên địa linh khí đã ngưng tụ bao năm nhập vào cơ thể hắn, tất cả các lỗ chân lông trên người đều mở ra, hô, hô, hô, nhìn dương lăng từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm nhận thiên địa linh khí như thủy triều lao đến. cổ đức và thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra kinh hãi thất sắc, không nghĩ được rằng thực lực của Dương Lăng lại kinh khủng đến như thế này. Liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng đi ra ngoài ngồi xuống. Sau khi hấp thu năng lượng, Dương Lăng cảm giác vu đan từng chút một bành trướng, mỗi lần thở ra hít vào đều dẫn theo vu lực khổng lồ, từng tia một thẩm thấu vào từng bộ phận cơ thể, thẩm thấu vào từng khớp xương trong cơ thể. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, Thân thể có thể dung mắt thường cũng thấy được tốc độ cường hóa, giống như một tên chất khát hấp thu vu lực khổng lồ, thậm chí trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Vu lực nhanh chóng bành trường, tinh thần lực cũng không ngoại lệ. Sau khi nhắm lại hai mắt, Dương Lăng đưa tinh thần lực khổng lồ tàn mắt ra như mạng nhện, rất nhanh. Hắn phát hiện được khoảng cách dần dần tăng trưởng, 51 bước, 52 bước, 55 bước, càng ngày càng xa. Không biết qua bao lâu, đến khi tinh thần lực không tăng trưởng nữa, dừng một lúc lâu ở 60 bước, dương lăng hít vào một hơi thật sâu từ từ mở hai mắt, thiên địa linh khí bên trong sơn cốc vẫn rất dư thừa, dường như không bao giờ cạn kiệt, cổ đức ngồi trên mặt đất minh tư, thần thái điềm tĩnh, trong cơ thể tản mát ra ma lực ba động hệ thủy, thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia vẫn không nhúc nhít, ánh sáng đỏ lưu động quanh thân thể. hai cái đầu mọc ra hai cái sừng màu đỏ vô cùng sắc bén xem ra lại tiến hóa xem ra hai người bọn họ cũng thu được không ít chỗ tốt lợi hại chỉ tu luyện một lúc đã tiến bộ thần tốc đây chính là thánh địa để tu luyện cẩn thận cảm giác biến hóa trong cơ thể cảm giác chỉ còn cách tiến giai trung cấp thiên vô có một đường dương lăng sợ hãi than trầm ngâm một lát nhìn các cột tinh thạch và tinh thạch nhũ lại nhìn tinh tủy ở cách đó không xa trong lòng vừa động quyết định đem tất cả các thứ xung quanh chuyển vào không gian vu tháp lùi về gần cổ đức và thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra. hắn kvnx nhanh chóng đánh ra từng dấu tay thi triển cấm chế nhiếp thủ vật phẩm quy mô lớn cũng giống như ở trong phi long cốc chỉ sau khi đánh mấy dấu tay hắn cảm giác vô lực và tinh thần lực trong cơ thể mãnh liệt trào ra Rất nhanh, trên các tinh thạch xung quanh đều hiện lên các đạo phù văn huyền ảo, từ từ xoay tròn. Phi long cốc năng lượng dư thừa, nhưng so sánh với bên trong ngũ thải quáng mạch lại đúng là tiểu vô kiến đại vu Cho dù vô lực và tinh thần lực trào ra như thủy triều cũng có thể bổ sung nhanh. Cứ như vậy, Dương Lăng không hề lo lắng, tốc độ thi triển cấm chế càng lúc càng nhanh, thuận lợi như nước chảy mây trôi. Dấu tay biến hóa cửa nhanh, khiến cho cổ đức và thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra vừa tỉnh lại hoa cả mắt. Hừ, thu cho ta, sau một tiếng hử lạnh dương lăng nhanh chóng đánh đạo dấu tay cuối cùng. Theo một tiếng ngâm khẽ, đám phủ văn nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Hô, một tiếng liền biến mất không còn bóng dáng. Di, điều này sao có thể chứ, định thần nhìn sơn động trống không? Thực nhân ma hai đầu bố Lạp Tư ra nghi hoặc kêu lên thất thanh. Mặc dù biết thực lực Dương Lăng rất cao siêu, nhưng hắn không thể nào ngờ được chỉ một thời gian ngắn không thấy, chủ nhân đã lợi hại đến như thế này. Ma Pháp Sư không gian, cao cấp ma Đạo Sư hệ không gian. Bố Lạp Tư ra cực kỳ khiếp sợ, cổ đức cũng không ngoại lệ. Mặc dù loáng thoáng biết Dương Lăng xuất thân từ một gia tộc thượng cổ triệu hồi sư thần bí, thực lực cao siêu. Nhưng hắn không thể nào nghĩ được rằng Dương Lăng còn là một tên ma pháp sư hệ không gian. Có khả năng trong nháy mắt truyền rất nhiều tinh thạch như vậy, cho thấy rằng ma pháp không gian của Dương Lăng đã lô hỏa thuần thanh, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới ma đạo sư cao cấp. Rất tốt, bố lạc tư gia, tiếp theo cần phải tăng cường việc khai thác và thăm dò. Nếu phát hiện chỗ nào như vừa rồi, cần phải kịp thời cho ta biết, Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng vừa nói vừa đứng lên, đi nhanh ra ngoài, chuẩn bị trở về duy xâm tòa thành tiêu hóa thu hoạch chuyến đi này. Vì thi triển cấm chế phạm vi quá lớn để thu đại lượng tinh thạch, mặc dù hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xem ra, cấm chế uy lực quá lớn này chỉ đến khi tiến giai đến cao cấp thiên vu thậm chí là thần vu mới có thể thi triển tự nhiên. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm hai mươi 225 Cẩm cố không gian dưới mê cung Khắp nơi đều là các đường ngoàn nghèo Không ai biết bên trong có bao nhiêu tinh thạch Đứng ở cửa nhìn mê cung Giống như mạng nhện thông bốn phương tám hướng Nhìn tinh thạch trong suốt Có thể thấy ở khắp nơi Dương Lăng không khỏi cảm thấy Chờ mong đối với ngũ thải quáng mạch thần bí này Nếu nói Binh công chẳng là đầu xe lửa để kéo sự phát triển của lãnh địa, thì toàn ngũ thải quáng mạch này chính là nhiên liệu để tàu hỏa chạy với tốc độ cao. Chỉ cần khai thác một bộ phận thông qua duy xâm thương đội của mình hoặc là bố lập đức thương hội bán ra ngoài là có thể nhanh chóng thu lại vô số tinh tệ. Liên minh của các đại thương hội với ý đồ chèn ép mình cũng tan thành mây khói. Dặn dò thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia phong tỏa tin tức. Tăng cường phòng thủ, Dương Lăng và Cổ Đức lên đường trở về Duy Sâm Trấn. Mấy canh giờ sau liền lặng lẽ chạy vào Duy Sâm Tòa Thành. Cổ Đức nhất định phải tăng tiến độ kiến thiết binh công tràng. Cần phải nhân lực hay tinh tệ, ngươi toàn quyền xử lý, đưa dây cương chiến mãi cho Áo Lan Đa. Dương Lăng dặn dò Cổ Đức vài câu liền nhanh chóng đi về biệt viện của mình. Phía sau, Cổ Đức bắt đầu bận rộn. tự mình đi vào ngũ thải quáng mạch một chuyến hắn cũng giống như dương lăng vô cùng tin tưởng vào tương lai của lãnh địa khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận dương lăng cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể nhìn từ bề ngoài thì cơ thể mặc dù không có biến hóa rõ ràng nhưng tràn ngập lực lượng ngắt một lá cây ném về phía trước hô một tiếng chém đứt nhanh cây to bằng cổ tay thành hai đoạn vết cắt bằng phẳng Giống như bị động cơ sắc bén cắt thành hai mảnh Thân thể được cường hóa rõ ràng Thì vu đan trong cơ thể biến hóa càng thêm rõ ràng Thể tích bành trướng mùng một tháng năm Nhưng càng quan trọng hơn đó là nhan sắc bắt đầu xuất hiện màu lục Căn cứ trên tháp giải thích Thì sắp đột phá cảnh giới trung cấp thiên vu Đến lúc đó không chỉ có khả năng tu luyện trung cấp luyện hồn thuật Mà còn có thể tiếp xúc thêm vu thuật càng nhiều Vũ đan biến hóa rõ ràng, thì độc đan xoay tròn xung quanh vũ đan cũng không ngoại lệ. Thể tích bành trướng gần gấp đôi. Mặc niệm độc thuật, độc đan nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt, một tia khí đen mở nhạt mắt thường khó có thể nhìn thấy từ 10 đầu ngón tay tản mắt ra. Nhằm về phía một gốc cây nhỏ cách đó không xa, thẩm thấu vào trong. Rất nhanh, cây nhỏ từ từ khô héo. Lá cây bốn màu xanh nhanh chóng chuyển sang màu vàng, Gió lạnh thổi qua liền rụng ảo ạt, Thậm chí ngay cả thân cây cũng lung lay muốn đổ, Khoảng cách phát độc tố tăng lên 10 bước, Rất tốt, Cuối cùng đã đột phá cảnh cửa thứ nhất, Gật đầu hài lòng, Dương lăng bắt dấu tay, Trong nháy mắt biến mất, Tiến vào trong không gian vu tháp, Cẩn thận xem xét đóng tinh thạch đã thu vào, Năng lượng trong tinh tủy khổng lồ đến như vậy, Uống vào một giọt thì hiệu quả giám chắc còn mạnh hơn so với sinh mệnh nước suối. Nhìn vài giọt tinh tủy ở khoảng cách gần, cầm nhận năng lượng tinh thuần, dương lăng không khỏi cảm thấy trần trờ. Không thể nghi ngờ là chỉ cần uống một giọt, ngay lập tức mình sẽ tiến dai đến trung cấp thiên vu. Đáng tiếc, tinh tủy quá chân quý. Không ai biết trong ngũ thải quáng mạch còn có hay không. Dựa vào tốc độ tu luyện trước mắt cho dù không uống tinh tủy, thì không lâu sau mình cũng có thể tiến giai đến trung cấp thiên vu Đã như vậy, còn không bằng lưu tinh tủy đó lại đến thời khắc mấu chốt rồi mang ra dùng. Viu Na, Ngà Lý Ti, Tác phỉ Á. Mặc dù mình không thể sử dụng dễ dàng, nhưng Dương Lăng quyết định lưa lại cho mấy người thân nhất bên cạnh mỗi người một giọt. Dựa vào thửa lực của mình bây giờ, cho dù gặp phải cao thủ thánh giai cũng có lực đánh một trận, nhưng đám người Viu Ngà Lý Ti, tác phỉ Á thực lực không đủ, nhất là ngả Lý Ti, mặc dù độc thuật ngày tiến ngàn giảm, nhưng thực lực vẫn quá thấp, chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả không dám tưởng tượng. Quyết định chú ý, hắn nhanh chóng rời khỏi không gian vu tháp, bảo Áo Lan Đa tìm Na và Ngà Lý Ti đến, chuẩn bị đưa cho các nàng mỗi người uống một giọt tinh tủy. Dương Đại Ca, đây rốt cuộc là cái gì? Cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong tinh tủy. Viu Na không ngập ngừng nuốt ngay vào rồi ngồi trên mặt đất Minh Tư. Ra sức dung hợp năng lượng bên trong tinh tủy. Mà tiểu nha đầu ngả lý ti lại nghi hoặc nhìn. Vừa nói vừa khó hiểu nhìn Dương Lăng. Nhìn tiểu nha đầu thời gian này điên cuồng tu luyện độc thuật. Dương Lăng cười cười nói. Hắc hắc. Đây là một loại chất độc ta mới luyện chế có thể dình trộm tâm linh người khác. Sau khi uống vào. ngươi nghĩ cái gì ta cũng đều rõ ràng, chất độc có khả năng dình trộm tâm linh người khác. Người nói vô ý, người nghe cố tình, sau khi phản. Ứng lại, nhìn Dương Lăng đang cười dài, lại nhìn Vilna đang minh tư bên cạnh, ngả lý ti trong lòng vừa động, mặc dù biết Dương Lăng đang nói đùa, nhưng giờ khắc này, nàng hy vọng Dương Lăng nói là thật. Hy vọng có một ngày mình có thể luyện chế chất độc như thế. Khe khẽ thở dài, uống giọt tinh tủy trên tay. Sau khi uống tinh tủy, thân thể viu na nóng lên, vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng ngả lỷ ti thì ngược lại. Sau khi uống vào thì càng lúc càng lạnh. Rất nhanh mặt ngoài quần áo đóng một lớp băng. Cũng không biết là do thể chất của các nàng khác nhau. Hay là do phương hướng tu luyện gây ra. Kỳ quái, sao lại như thế này? Nhìn thấy tình huống của Ngả Lý Ti và Viu Na khác nhau, Dương Lăng nghi hoặc không dám chủ quan, nhanh chóng lấy một lắm ma thú huyết châu ra, chuẩn bị tốt nhất để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dương Đại ca, cái này quá tuyệt vời, ngay khi Dương Lăng càng lúc càng khẩn trương, Viu Na vừa nói vừa từ từ mở hai mắt, ngay cả khẩu quyết cũng không cần niệm, mười ngón tay liền xuất hiện ngọn lửa màu tím, khác với hỏa cầu bình thường. Ngọn lửa màu tím không có năng lượng ba động Nhưng mỗi lần nhảy lên đều cho Dương Lăng cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hai tay khe khẽ vung lên Nhìn ngọn lửa màu tím bay trong không khí Viuna kích động nói Dương đại ca Đây là thiên hỏa màu tím mà chỉ duy nhất thiên hồ chúng ta có Là tiêu chí khi tu luyện đến ma đạo sư cấp cao Không chỉ có thể đốt địch nhân thành cho bụi Còn có thể thiêu đốt linh hồn địch nhân Thiên hỏa màu tím trực tiếp thiêu đốt linh hồn địch nhân Nhìn ngọn lửa màu tím cổ quả Dương Lăng không kinh sợ mà lấy làm mừng Mặc dù biết tinh tủy có hiệu quả rất lớn Nhưng hắn không nghĩ được rằng Vilna sau khi uống vào liền đột phá đến cảnh giới ma đạo sư cao cấp Chỉ cần thêm một chút là sẽ tiến giai đến Á Thánh Thậm chí cả ma Pháp Sư Thánh Giai cũng không phải không có khả năng Dương Lăng vui mừng ra mặt, Na càng vô cùng kích động, từng bước thi triển ra bản lãnh mình am hiểu nhất. Rất nhanh, nàng phát hiện không chỉ ma lực tăng nhanh, mà ngay cả thận huyễn kết giới cũng đạt đến trình độ trước đó chưa từng có. Có thể mô phỏng ra một vùng sa mạc ma thú hoành hành hay rừng rậm nguyên thủy rất chân thật. Điều đáng tiếc duy nhất vẫn là không có cách nào thuần hóa ma thù, cũng không hiểu rốt cuộc là tại sao. Na thực lực tăng mạnh, thì ngả Lệ cũng không ngoại lệ, trực tiếp từ ma pháp học đồ tiến giai đến cảnh giới đại ma pháp sư. Mặc dù tạm thời không thể trực tiếp thi triển ma pháp, nhưng ma lực trong cơ thể thâm hậu, tinh thần lực cũng tăng lên rất nhiều, tin tưởng sau này tu luyện độc thuật sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nàng cũng giống như Viu Na vẫn không có cách thuần hóa ma thú hộ thể, chẳng lẽ không có Không Gian Vu Tháp thì không có cách nào thuần hóa ma thú? nghĩ đi nghĩ lại dương lăng chỉ tìm được một khả năng không có không gian vu tháp vậy không có cách nào tu luyện vu thuật không thể nào thuần hóa ma thú giống như huyết vu hắn vốn còn chuẩn bị truyền thụ cho người thân vu thuật sơ cấp để cho các nàng thuần hóa vài con ma thú cấp cao hộ thể bây giờ xem ra khó khăn rất nhiều thấy dương lăng suy nghĩ mãi không có cách giải quyết viu na nói dương đại ca ngươi còn nhớ tên mập mạp gặp được trên đường đến mông đặc sâm Có thể hay không vì không có chuỗi hạt phong. Ấn lục bì điêu như của hắn, nên chúng ta mới không có cách nào thuần hóa ma thú như ngươi nói. Chuỗi hạt phong. Ấn lục bì điêu, được Viêu nhắc nhở, Dương Lăng trong lòng vừa động. Ở khía cạnh nào đó mà nói, ma pháp triệu hồi và thuần hóa ma thú phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả giống nhau, đều là thu ma thú vào một không gian khác. Nếu tên mập mạp cũng có thể đem lục bì điêu thu vào trong không gian của chuỗi hạt, vậy đem thu ma thú thuần hóa vào cũng không phải không có khả năng. Vậy, có biện pháp để luyện chế một không gian phong? Ấn ma thú hay không? Loáng thoáng nắm bắt được mấu chốt của vấn đề, dương lăng nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết. Đáng tiếc, mặc dù thông qua tên mập mạp hiểu thế nào là ma pháp triệu hồi. Nhưng ngay lập tức không rõ ràng lắm làm sao luyện chế một không gian khác để phong. Ấn ma thù. Sau khi tìm tất cả vu thuật đã tiếp xúc, chỉ tìm được một loại biện pháp, đó là pháp thuật giam cầm có ghi trên vu tháp tầng 2. Căn cứ vu tháp ghi lại, cấm chế giam cầm có thể khiến địch nhân giống như người thực vật không thể nào nhúc nhích, cũng có thể giống như nhà giam hạn chế không gian hoạt động của địch nhân. trầm tư một lát. Dương Lăng lấy một khối thủy tinh, quyết định thí nghiệm giam cầm cấm chế. Cũng giống như việc thu vật phẩm, giam cầm cấm chế cũng hao phí rất nhiều tinh thần lực và vô lực. Tuy nhiên từng có nhiều lần kinh nghiệm, Dương Lăng sớm có chuẩn bị. Cẩn thận không chế tốc độ chuyển động vu lực trong cơ thể, một bên đưa vô lực vào trong tinh thạch, một bên kiệt lực hấp thu năng lượng trong không gian vu tháp, nhanh chóng bổ sung tinh thần lực và vô lực tiêu hao. Theo rất nhiều tinh thần lực và vu lực đưa vào, mặt trên tinh thạch xuất hiện từng đảo phổ văn, không ngừng xoay tròn. Mỗi khi xoay được một vòng, tinh thạch lại nhỏ đi một chút, từng chút từng chút một co rút lại. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com audio Chương 226, liệp ma tạc phiến Na và ngả lý ti khẩn trương nhìn kỹ, dương lăng cẩn thận khống chế tốc độ pháp thuật. Tinh thần lực như mạng nhện thẩm thấu vào bên trong tinh thạch, cẩn thận quan sát biến hóa bên trong tinh thạch. Cấm chế chống giống thu vật phẩm có tổng cộng 128 dấu tay, mỗi một dấu tay lại có 12 lần biến hóa. Nhưng giam cầm cấm chế động tác càng nhiều, mặc dù chỉ có 128 đạo dấu tay, nhưng mỗi dấu tay lại biến hóa 36 lần. Cũng may trí nhớ của Dương Lăng bây giờ vượt xa người bình thường, nếu đổi là một người khác. sợ rằng cả nửa năm cũng không thể nào nhớ được hết các động tác vu môn cấm chế ghi trên vu tháp vô cùng thần bí huyền ảo mỗi một dấu tay động tác đều có tác dụng quan trọng thông qua tinh thần lực cường đại dương lăng cảm giác rõ ràng được sự biến hóa của tinh thạch dưới tác dụng của cấm chế tinh thạch không chỉ nhanh chóng hấp thu vô lực dương lăng đưa vào còn như cái động không đáy hấp thu năng lượng bên trong không gian vu tháp Hấp thu năng lượng càng nhiều, thì phủ văn hiện lên càng nhiều, tốc độ quay vòng càng nhanh. Khác với dự đoán của Dương Lăng, hấp thu đại lượng năng lượng, tinh thạch không những không bành trướng mà ngược lại từng chút một co rút lại. Hầu hết năng lượng đều ngưng tủ ở giữa tinh thạch, tụ thành một điểm nhỏ như mũi kim. Hô, hô, hô mặc dù Dương Lăng đã cố gắng hạn chế tốc độ, nhưng dưới tác dụng của cấm chế, Tinh thạch vẫn điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Từ từ, trên bầu trời hình thành một suối năng lượng. Trong không khí xuất hiện một trận rung động, giống như cơn sóng truyền ra ngoài. Nhìn thấy suối năng lượng trên bầu trời càng lúc càng lớn, cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Ngả lý ti không thể không cùng Na lui xa ra ngoài, vô cùng lo lắng nói. Na, ngươi nói dương đại ca có việc gì không, làm sao bây giờ? Không có việc gì đâu. Đây là không gian lĩnh vực của Dương Đại Ca. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Yên tâm đi. Nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của ngả lý ti. Na nhỏ giọng an ủi. Nói tiếp. Dương Đại Ca thực lực cường đại. Ngay cả sát thủ Á Thánh Giai cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tâm đi. Không có việc gì đâu. Na bên ngoài thì ra vẻ chấn định. Lớn tiếng an ủi ngả lý ti. Nhưng trong lòng cũng khẩn trương, nắm chặt cây ma pháp trượng trong tay. Viuna và ngả lỷ ti vô cùng lo lắng, khẩn trương không thôi. Dương lăng lại tăng tốc độ lên, cẩn thận tìm tòi cả nửa ngày. Hắn càng ngày càng thuần thục đối với giam cầm cấm chế. Biến hóa càng lúc càng nhanh, từng bước gia tăng vũ lực và tinh thần lực đưa vào tinh thạch. Theo biến hóa của thủ thế, hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều. Tốc độ co rút của tinh thạch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng. Năng lượng bên trong tinh thạch quay vòng và co rút lại. Thể tích của đoàn năng lượng càng ngày càng nhỏ, ẩn chứa năng lượng càng lúc càng lớn. Ông năng lượng cực độ áp xúc, tinh thạch nhẹ nhàng rung động. Đừng nói là dương lăng mà ngay cả na và Ngà Lý Ti đứng cách đó một đoạn cũng cảm giác được nguy hiểm. Cái loại cảm giác này... Giống như hàng vạn lựu đạn nhỏ đặt cùng một chỗ, ba chạm kịch liệt, sắp nổ đều nơi. Cảm giác được biến đổi khác thường của tinh thạch, dương lăng không dám chậm trễ tăng tốc độ cấm chế. Phủ văn trên tinh thạch càng ngày càng nhiều, tốc độ quay vòng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, suối năng lượng trên bầu trời phạm vi càng lúc càng lớn, ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Dưới tác dụng của cấm chế, liền như thủy triều đi vào tinh thạch. Trong khi Vilna và ngả lị ti khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài, trong nháy mắt khi dương lăng đánh ra dấu tay cuối cùng, tinh thạch truyền ra một tiếng nổ mạnh, giống như một tiếng sấm từ phía chân trời, hoặc là động đất phát ra từ tâm trái đất. Vụ nổ qua đi, năng lượng bên trong tinh thạch biến mất, thêm một cái không gian nhỏ hẹp, một mảnh mờ tối. Cùng lúc đó, suối năng lượng trên bầu trời trong nháy mắt tan thành mây khói, Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Vụ nổ lớn. Chẳng lẽ đây là không gian phong. Ấn ma thù. Cẩn thận xem bên trong tinh thạch. Xác định dưới tác dụng của cấm chế. Bên trong tinh thạch thêm một không gian ổn định. Dương lăng chợt hiểu ra. Loáng thoáng hiểu được dị độ không gian là cái gì. Có không gian dị độ này. Thì có thể giống như không gian vu tháp thu hồi ma thú thuần hóa. Nghi hoặc. hắn triệu một đội ma thú ra. Rất nhanh, hắn phát hiện không ngoài suy đoán, nhanh chóng thu một con rác phong thú vào bên trong tinh thạch. Phương pháp cần sử dụng một ít tinh thần lực, giống hệt như việc thu ma thú vào trong không gian vu tháp. Sau nhiều lần thí nghiệm, Dương Lăng phát hiện không cần lấy máu thuần hóa, cũng có thể sử dụng ma pháp triệu hồi phong. Ấn ma thú vào bên trong tinh thạch. Có tác dụng giống như chuỗi hạt đeo trên cổ của mập mạp. Điều tiếc nối duy nhất chính là tinh thần lực hao phí hơi lớn. Ngoài ra, không thể thu được khô mộc chiến sĩ, mà chỉ có thể thu được một con giác phong thù. Mặc kệ là ma thú lớn bé, mỗi lần đều chỉ thu được được một con đi vào. Điểm này cũng giống như không gian của mập mạp. Khác về bản chất với không gian vu tháp có khả năng thu đại lượng ma thú. Mặc dù còn không đủ Nhưng lần đầu tiên đã có thể luyện chế thành công Dương Lăng đã rất hài lòng Sau khi tỉnh táo lại hắn ra lệnh cho Lang Chu Vương Bắt vài con hấp huyết biên bức giá xanh lại Sử dụng nọc độc tê liệt thần kinh bọn chúng Bắt chúng nằm im không nhúc nhích trên mặt đất Sau đó đưa tinh thạch cho ngả lý ti Để nàng thử xem có thể thuần hóa ma thú giống như huyết vu. Dương Đại ca Cứ như vậy mặc niệm pháp thuật Nhỏ máu lên đầu con biên bức là có thể sao Nắm biên tinh thạch Nhìn hấp huyết biên bức giữa tợ Ngả lý ti vô cùng khẩn trương Vừa nói vừa nghi hoặc nhìn Dương Lăng Trần chờ cả nửa ngày Cũng không cắn ngón tay Nhìn vẻ khẩn trương của ngả lý ti Dương Lăng cười cười Đúng, cắn ngón trỏ rồi đặt lên đầu biên bức Không nhét ngón tay vào miệng nó là được Đem ngón tay nhét vào miệng biên bức Vừa nghe Dương Lăng nói vậy Ngà Lý Ti mắc đỏ bừng mặt Mà Na ở một bên lại bật cười Béo cho Dương Lăng một cái Tên chán ghét Ngà Lý Ti khẩn trương như thế Ngươi còn nói bậy Nhìn Ngà Lý Ti đỏ bừng mặt Dương Lăng lắc đầu Cho nàng thêm thời gian Nghĩ mãi không ra tại sao nàng đối mặt Với các loại tài liệu luyện chế kịch độc mặt không đổi sắc Mà nhìn thấy một con biên bức ngược lại lại co lại Xem ra Cô gái vẫn là cô gái Có lẽ ngay cả con cọp cũng không sợ, nhưng gặp phải con chuột lại thét lên trói tai. Được Dương Lăng hướng dẫn, ngả lý ti hít vào một hơi thật sâu, cắn đầu ngón tay trỏ, nhắm lại hai mắt rồi đặt ngón trỏ lên đầu con biên bức giữ tợn, khẩn trương niệm vô quyết. Rất nhanh, trên người hấp huyết biên bức hiện lên một đám phủ văn, rồi bỗng nhiên biến mất, bị phong... vẫn đưa vào không gian tinh thạch. Ồ, thành công, dương đại ca, ta thành công rồi. Theo phương pháp dương lăng dạy triệu con biên bức đã thuần hóa ra. Nhìn con biên bức bay quanh người ngả lịt ti kích động không thôi, kêu lên thất thanh. Rốt cuộc cũng thành công. Nhìn ngả lịt ti mừng như điên, dương lăng mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng rất kích động. Thí nghiệm thành công. Vậy có nghĩa là đã có biện pháp truyền thụ vô thuật sơ cấp cho thân tín, có nghĩa là có một ngày có thể thành lập một quan đoàn nguyễn thú cường đại, để cho mỗi một tên binh lính cũng có thể triệu hồi ma thú về trợ chiến. Tỉnh táo lại, nhìn Na đang ở bên cạnh đợi đến lượt, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý của nàng. Sử dụng huyết tinh linh trùy thủ sắc bén chế tác một khối tinh thạch, sau đó lại thi triển giam cầm cấm chế, đã có kinh nghiệm lần trước. Lần này hắn luyện chế rất thành thục Thủ thế biến hóa càng lúc càng có tiết tấu Càng ngày càng có quy luật Không lâu sau Lại thành công luyện chế ra một khối tinh thạch có khả năng phong Ấn ma thù Tiếp nhận tinh thạch trong tay Dương Lăng Viêu na nhanh chóng phong Ấn một con rác phong thú giá sinh do Dương Lăng đưa đến Cũng giống như ngả lỷ ti Khi thì đem con rác phong thú phong Vẫn vào bên trong tinh thạch, khi thì triệu nó ra, chỉ huy nó bay xung quanh mình. Dương đại ca, tinh thạch này thật sự là quá tốt, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi, khác với ngả lý ti. Sau khi chơi một lát, Na nhanh chóng nghĩ đến ý nghĩa chiến lược của loại tinh thạch này. Nếu có thể trang bị quy mô lớn cho đám binh lính trong lãnh địa, thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ nhanh chóng đề cao, lãnh địa sẽ có sự an toàn trước đó chưa từng có. đặt một cái tên nhìn tinh thạch trong suốt to như thẻ ngân hàng trong tay Biuna Dương Lăng không khỏi nhớ đến vài cái thẻ như thẻ ăn ở đại học thẻ điện thoại thẻ ngân hàng trầm ngâm một lát liền nói thẻ có khả năng phong ấn ma thu sau này quyết định gọi nó là liệp ma tạp phiến đi liệp ma tạp phiến mặc dù còn có một ít khuyết điểm nhưng ý nghĩa chiến lược thì trước đó chưa từng có có liệp ma tạp phiến thì có thể truyền thụ vu thuật cho người thân và thân tín, nhanh chóng tăng cường thực lực của bọn họ. Có liệp ma tạp phiến, có thể tăng lên thực lực của đám thợ săn và mạo hiểm giả thuần phục mình, truyền cho bọn họ kỹ xảo tuần thú và ma pháp triệu hồi. Thời cơ chín mồi, thì có thể từng bước truyền thụ vu thuật, bồi dưỡng thân tín và thế lực của mình trên quy mô lớn. Cầm liệp ma tạp phiến, Dương Lăng hiểu rằng, kế hoạch thành lập thợ săn công hội càng thêm đảm bảo đãi ngộ cao địa vị phục vụ chu đáo còn có khả năng giống như triệu hồi sư tin tưởng sau khi thành lập thợ săn công hội thì sẽ tạo thành hấp dẫn trí mạng đối với thợ săn và mạo hiểm già. ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương 227 lão điệu nha đích sắc quỷ sau khi luyện chế 10 tấm liệp ma tạp phiến dương lăng nhanh chóng rời khỏi không gian vu tháp đi đến tuần thú chàng ở cạnh đa não hà chuẩn bị tìm bá lộ tắc và thợ săn duy áo lạp thử uy lực của liệt ma tạp phiến sau khi tu luyện giá thú chi linh người tô mỹ nhỉ ở phương diện tuần thú có nhiều độc đáo bá lộ tắc càng là người giỏi nhất trong những người đồng trang lứa mặc kệ là sói con hay là đại địa bạo hùng bị thương vào tay hắn đều thuần phục Nói về tổng hợp lực chiến đấu thì không bằng một đầu ngón tay của Dương Lăng. Nhưng nếu nói đến ký xảo tuần hóa mãnh thú thì Dương Lăng phải cam bái hạ phong. Dòng binh dùng thực lực để nói chuyện, thở săn cũng như vậy. Sau khi được lĩnh giáo ký xảo tuần thú của bá lộ tác, thở săn của tuần thú chàng tâm phục khẩu phục. Không ai có gì nghĩ đối với việc hắn là đại đội trưởng. Nếu so sánh với bá lộ tác, duy áo lạp ở phương diện tuần thú thì kém rất nhiều nhưng hơn ở kinh nghiệm săn thú phong phú tinh thông kỹ xảo việc bố trí cạm bẫy đội thợ săn thuộc tuần thú chàng bắt được 10 con thì 6 con do duy áo lạp bắt được cho nên cũng không ai có ý kiến đối với việc hắn nhận chưa đại đội trưởng thợ săn duy áo lạp phụ trách săn lùng bá lộ tác phụ trách tuần dưỡng cổ đức phụ trách quản lý toàn bộ tuần thú chàng cứ như vậy tuần thú chàng nhanh chóng đi vào quỹ đạo Tuy nhiên, mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của Dương Lăng. Bởi vì thực lực có hạn, đám người duy áo lạp chỉ có thể bắt được ma thú cấp thấp. Đối với ma thú cấp cao như song túc phi long thì đừng nói là bắt sống mà ngay cả đến gần đã không có dũng khí. Đám người tô Mỹ Nhĩ mặc dù có không ít phương pháp săn bắt đặc biệt, nhưng bởi vì thực lực có hạn, bọn họ cũng khó có thể đảm đương nhiệm vụ bắt sống ma thú cấp cao. Ngoại trừ đổi thợ săn trực thuộc Thì mặc dù có thể thu mua đại lượng ma thú với giá cao trong tay đám mạo hiểm giả Nhưng đều là ma thú cấp thấp Cứ như vậy, bên trong tuần thú chẳng hầu như không có ma thú cấp cao Đối với tuần thú chẳng phát triển cao hơn Thì sẽ là một khuyết điểm Nhưng, sau khi có liệp ma tạp phiến thì vấn đề này sẽ được giải quyết Triệu hồi sư sở dĩ khó gặp trên Thái Luân Đại Lục Nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là do ma pháp triệu hồi khó có thể nắm giữ, mà là không gian có khả năng phong. Ấn ma thú rất khó được. Ngoại trừ luyện kim thuật sĩ tinh thông không gian ma pháp, thì người bình thường cơ bản không có cách nào chế tác chuỗi hạt không gian. Có liệp ma tạp phiến. Dương Lăng tin tưởng có thể khiến cho đám người bá lộ tắc và duy áo lạp trong thời gian ngắn nắm giữ ma pháp triệu hồi cơ bản nhất. Chỉ cần tìm cách để bọn họ có thể triệu hồi một con ma thú cấp cao, thì khả năng chiến đấu của bọn họ ngay lập tức sẽ được tăng lên, từng bước có năng lực bắt ma thú cấp cao. Bắt ma thú cấp cao, truyền thụ ma pháp triệu hồi, thậm chí bồi dưỡng bọn họ trở thành huyết u. Sau đó sẽ bắt được càng nhiều ma thú cấp cao Cứ như vậy Sẽ hình thành một vòng tuần hoàn Đảm bảo việc tuần thú chàng có đủ tài nguyên chế tác ma pháp trượng cao cấp Không ngừng tăng cường thế lực của mình Từ duy sâm tòa thành đến tuần thú chàng mất một đoạn đường không nhỏ Trên đường phải đi qua quán rượu và hương cách Lý Lạp Các địa phương có người ra vào rất đông Sau khi đi được một đoạn người được mùi rượu ngày càng thơm trong không khí Ngay khi Dương Lăng do dự có nên đi vào uống mấy chén hay không Đột nhiên, ông, một tiếng Một lão già ăn mày bị người ta ném từ trong quán rượu ra Theo sát, từ bên trong quán rượu lao ra Một nữ rong binh cao lớn đang tức giận và vài tên đại hán Phía sau còn có một đám rong binh và mạo hiểm giả tiến tới xem náo nhiệt Hừ, lão già háo sắc, một cước đá chết ngươi Nhìn xem lần sau ngươi còn dám đưa tay ra sờ loạn hay không Ngay khi Dương Lăng lắc đầu Tưởng rằng lão già ăn mày bị một tên dòng binh khi dễ, Thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện Nữ dòng binh vóc người cao lớn Đang mùa đông lạnh giá mà vẫn mặc một cái quần da thú ngắn Vừa nói vừa dùng sức đá mạnh vào lão già ăn mày đang nằm trên mặt đất Nhìn thấy nàng đang vô cùng phẫn nộ Cái bộ dạng chỉ muốn đá chết lão già này dường như có huyết hải thâm cửu với lão già ăn mày này lão già ăn mày người lôi thôi nhếch nhác tóc rối bời trên quần áo có hơn 10 vết rách lộ ra thân thể bẩn thỉu một bên ngã xuống một bên kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết tiếng to đến kinh người giống như không phải là đang kêu thảm mà là một con mãnh thú đầy tinh lực không có chỗ phát tiết lên giống lên hừ đáng chết hàm răng gần rụng hết đến nơi còn sờ trộm đùi người khác Quả thực là muốn chết, không thể nào. già như vậy mà còn có cảm giác với đàn bà. Xách xách, lợi hại. Biết đâu là muốn trộm tùi tinh tệ trên đùi ngươi. Hừ, ngươi đã nhìn thấy người đàn bà nào mà để túi tiền ở bắp đùi không? Nhìn nữ giang binh bối ti dáng người cao lớn. Nhìn lão già đang liều mạng lăn tròn trên đất. Mọi người tranh cãi. Rất nhanh, Dương Lăng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thì ra... Nữ giang binh bối ti và mấy người bạn mới hoàn thành một nhiệm vụ nhận được thù lao lớn. Vui mừng, cả giang binh đoàn đều chạy đến quán rượu ăn mừng. Sau khi uống ba bình rượu, bối ti thi thoảng cùng với tên giang binh tán tỉnh, say rượu, nên cũng không để ý tên đó đang sờ soảng trên người mình. Khi uống đến bình rượu thứ tư, nàng cảm giác có một đôi tay sờ tới sờ lui trên đùi mình, vừa mới bắt đầu thì nàng còn không để ý. Chỉ là mắng mấy tên bên cạnh vài câu mà thôi. Không ngờ, hai tay đó càng lúc càng quá đáng, từ dưới chân đi lên đùi non, thủ pháp thuần thục, khiến nàng mềm nhũn cả người. Thời khắc mấu chốt, cảm giác hai tay đó chạm vào địa phương bí ẩn nhất của mình, thì bối ti nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt ngay lấy cái bàn tay tham lam đó. song ngay khi nàng vừa quay đầu lại nhìn, chuẩn bị mắng vài câu. thì nhìn thấy gương mặt già nua bị ổi và mái tóc rối bời, thiết chút nữa khiến nàng ngất đi. Thì ra, tên lặng lẽ sờ trộm đùi nàng không phải là tên đồng bọn mà nàng nghi ngờ, mà là một tên nam nhân xa lạ, một lão già ăn mày hàm răng sắp dụng gần hết, quần áo rách dưới. Sau khi hết lên một tiếng, bối ti phản ứng vô điều kiện, bản năng trực tiếp mang lão già ghê tởm ném ra ngoài cửa, vận toàn thân đấu khí rồi lao ra như cơn gió, dùng sức đá mạnh, hận không được một cước đá nát của quý của lão già. Lão già háo sắc mõm răng, hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn lão già ăn mày không ngừng lăn tròn dưới đất, dương lăng lắc đầu, không hề nghĩ rằng lại gặp phải tên biến thái đến như vậy. Không biết kiến thức của mình quá ít, hay là thế giới này quá điên cuồng, nếu ở trên trái đất. thì sợ rằng lão già ăn mày này ngay lập tức sẽ được ghi vào sách kỷ lục ghi nét, ngay lập tức trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng. Ồ, không đúng. Định thần nhìn kỹ, nhìn lão già vừa kêu thảm thiết vừa liều mạng lăn trên mặt đất. Dương Lăng đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Bối ti thực lực cường hãn, trong cơn phẫn nộ ngay cả loạn thạch to như cái chảo cũng bị một cước đá bay ra ngoài. Nhìn bộ dạng thì tối thiểu cũng có thực lực đại kiếm sư. Nhưng là... Đã liên tục cả nửa ngày, bối ti mệt đến độ thở hồng học, mà lão già ăn mày không ngừng lăn trên đất vẫn vừa tránh vừa kêu gào, thanh âm không chỉ không nhỏ đi mà ngược lại càng lúc càng lớn tiếng. Trong nháy mắt, hắn còn nhìn thấy một nụ cười cổ quái. Nghi hoặc, dương lăng vào áo lan đa không được lên tiếng, lặng lẽ quan sát động tác của lão già ăn mày. Rất nhanh, hắn xác định chuyện không hề đơn giản như người bình thường tưởng tượng. Nếu nhìn bề ngoài, thì bối ti công kích rất sắc bén, mỗi một cước đều đánh lên người lão già ăn mày, nhưng mỗi lần cứ vào thời khắc mấu chốt, thì lão già ăn mày lại làm bộ lăn tròn tránh thoát được cú đánh của đối phương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ là ngụy trang mà thôi, động tác của lão già ăn mày vô cùng bí ẩn, tốc độ rất nhanh, nếu không phải thực lực tăng mạnh, nói không chừng vì khinh thường dương lăng cũng bị hắn lừa. Ồ, ngón tay còn có hai quả không gian giới chỉ, cẩn thận quan sát, rất nhanh, Dương Lăng phát hiện lão già ăn mày có rất nhiều chỗ khả nghi, trên ngón tay đối phương có đeo hai giới chỉ, thoạt nhìn thì không đáng gì, không khác gì mấy đồ giả đáng giá mười tinh tệ bán ven đường, nhưng lại có cỗ năng lượng ba động đặc thù của không gian giới chỉ, có khả năng giấu giếm ma pháp sư bình thường, chứ làm sao gạt được cảm giác nhạy bén của hắn. Trên Thái Luân Đại Lục, không gian giới chỉ cực kỳ hiếm thấy, người có hai quả không gian giới chỉ càng ít hơn. Nhưng điều hấp dẫn dương lăng chú ý đó là hoa văn bên ngoài không gian giới chỉ, cũng giống như chuỗi hạt có khả năng phong. Ấn ma thù, không có năng lực cấp địa sư, không có đủ nhận thức về không gian ma pháp, thì luyện kim thuật sĩ bình thường cơ bản không thể chế tác không gian giới chỉ. Ở tình huống bình thường, phạm vi lớn nhỏ bên trong không gian giới chỉ có liên quan đến hoa văn bên ngoài. Hoa văn càng phức tạp, thì không gian bên trong càng lớn. Theo truyền thuyết, thì không gian giới chỉ lớn nhất thì đến ngay cả một ngọn núi lớn cũng có thể nhét vào. Không gian giới chỉ nhặt được trong sơn cốc mặt ngoài chỉ có 18 đạo hoa văn. Không gian bên trong có diện tích như một căn phòng, có khả năng chứa 10 xe lương thực. Chứa rất nhiều tinh thạch và chứa được hơn một nghìn thi thể tê giác Sau khi chú ý cẩn thận, Dương Lăng vẫn không thể nhìn rõ ràng không gian giới chỉ trên tay lão già ăn mày có bao nhiêu hoa văn Dậm dạp thành một tảng lớn, độ phức tạp hơn xa không gian giới chỉ mình đeo Không thể tưởng tượng được không gian giới chỉ bên trong lớn đến như thế nào Chẳng lẽ đây là một luyện kim thuật đại sư? Nhìn xem không gian giới chỉ trên tay lão già ăn mày không hề có ánh sáng, rõ ràng đã động tay động chân, hoặc là cố ý luyện chế có nhan sắc giống như da tay, dương lăng trong lòng vừa động. Không gian giới chỉ trên ngón tay lão già ăn mày rất khác thường, cho dù hắn không phải luyện kim thuật sĩ, thì ít nhất cũng có quan hệ mật thiết với luyện kim thuật sĩ. Nếu không, không có khả năng ngụy trang khéo đến như vậy, trầm ngâm một lát, Dương Lăng nghĩ ra một chủ ý, nói nhỏ vài câu với Áo Lan Đa. Tên này kinh hãi nhanh chóng rời đi, cưới ngửa chạy nhanh vào quân doanh trong thành. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm hai mươi 228, thiên tài luyện kim thuật sĩ sau khi Áo Lan Đa dẫn binh lính đến. Dương Lăng lặng lẽ rời khỏi đám người, vừa mới ngồi xuống phòng họp được một lát. Áo Lan Đa đã dẫn theo lão già ăn mày và nữ giang binh bối ti tiến đến. Ai đau chết đi được? Ai nhìn thấy Dương Lăng, nữ giang binh bối ti cung kính hành lễ, mà lão già háo sắc còn giả vờ một bên xoa xoa bụng, làm bộ đáng thương kêu rên vài câu, ra hiệu cho Áo Lan Đa, ý bảo hắn mang trọng binh giữ chặt cửa. Dương Lăng từ từ nói, căn cứ theo quy của của ma thú lĩnh, nghiêm cấm tự tiện đánh nhau. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lĩnh chủ đại nhân, lão già này, hắn, chừng mắt lão già háo sắc một cái. Nữ dòng binh bối ti cắn răng nói, hắn thừa dịp lúc ta uống rượu. Hai tay sờ trộm lên người bối ti đối với hung danh của Dương Lăng. Bối ti đã sớm nghe nói. Đội rong binh vừa vào duy sâm chấn đã nghe nói đến kết quả của tật phong dòng binh đoàn. Bị vài người quen cảnh cáo. Cho nên khi áo lan đa dẫn đại quân đến vây quanh hiện trường, nàng không thể không hợp tác ngoan ngoãn. Không có, lĩnh chủ đại nhân, ta chỉ là uống nhiều quá nên chạm phải mà thôi. Kết quả, bị nàng và một đám rong binh đánh cho xương sắp nát hết ra rồi. Bối ti bị hỏi liền đáp ngay, thái độ thận trọng, e sợ chọc giận dương lăng. Mà lão già ăn mày lại tiếp tục giả bộ đáng thương. Con ngươi đảo một vòng đã tìm được một cái cớ, miệng kêu lên đáng thương, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạo mơ hồ, tựa hồ không để đám binh lính vào mắt. Hừ, lão già già hoạt, lão sắc quỷ không vội, không hề để các thứ trước mặt vào mắt, dương lăng càng không phải vội. Ở trên địa bàn của mình, hắn có vô số biện pháp từng bước ép đối phương lộ ra sơ hở, trầm ngâm một lát nói, bối ti tiểu thư. Ngươi có chứng cớ nào chứng minh đối phương sờ trộm lên người ngươi, chứng cớ. Vừa nghe Dương Lăng nói vậy, nữ dông binh bối ti vẻ mặt mắc cỡ, nửa ngày không nói ra lời.